Mẹ Teresa trên cả tình yêu Người dịch Bích Nga, Ngọc Sáu, Hoa Phượng Nhà xuất bản Văn hóa Sài Gòn và First News ấn hành năm 2008 Người đọc Hoàng Anh Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện Mẹ Teresa, con người của tình yêu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 Mà ngay từ lúc này, hãy biết tận tâm, mở lòng chia sẻ những người khổ đau đang ở quanh ta, trong cuộc sống này và trên những nẻo đường thế giới. Thomas More tác giả của Care of the Sun và re of Every Life